Phách thiên lôi thần tiêu tiệm chương mời điểu bố Đức hả 2 năm trước tờ các bạn đang nghe chuyện tạiuyện Aaudi. ítz thời gian không không giờ 13 phút 49 chương mời điểu bố Đức hả lôi tinh phong cười ta muốn giết chết ngươi dùng điểm kính liền bóp chết ngươi còn khó khăn dùng độc dược đần điểu một con Hắc Điểu nhất thời nổ, nó nói: "Ngươi mới đần, ta là thông minh nhất, Hắc Điểu vô địch thông minh các các sát." Lôi Tinh Phong nặng ra Hắc Điểu miệng, đem thuốc xót hết. Nói: "Nếu như thông minh rơi vào trong tay ta, ngươi liền nên bé ngoan." Hắc Điểu bị nghẹn đến trợn tròn mắt, một lát nó lắc động đẩy, rát thực sự là khó uống Kim Đại Á hiếu kỳ này ngươi là con được vẫn là con cái nói đưa tay đi hất hắc điểu đuôi hắt điểu kêu to, torá ôi trao nha đổ lưu manh a không được nhúc nhích a ta không sống chán ghét a Kim đại á ngón tay vẫn không có đụng tới hát điểu này liên tiếp tiếng la liền nhô ra đại gia chợ mắt ngoót mồm nhìn lôi tinh phòng ngươi là con cái Hắc điểu, cái gì con được con cái, thực sự là khó nghe. Lôi tinh phong nói, nói ngươi làm sao sẽ nói. Cùng ai họp, trong lòng hắn thực sự là hiếu kỳ. Hắc điểu, không biết. Lôi tinh phong nhất thời tức đến nổ phổi, hắn nói, ngươi là không biết, vẫn là không muốn nói. Hắc điểu, thật sự không biết, không biết. Lôi tinh phong chép miệng một cái, nói. Kim thúc đát lâu không có ăn thịt nướng, không biết khảo hắc điểu thịt. Vì thế nào? Hắc điểu phát sinh một tiếng kêu sợ hãi. A, xác ngươi không thể á ta thịt, không một chút nào ăn ngon chua khổ rát thối. Kim đại á không nhịn được lắc đầu. Này con hắc điểu cũng thật là rất thông minh. Hắn nói, nếu không muốn bị ăn đi, vậy thì nói thật Hác điệu kêu quái gì, mẹ nhà hắn, lão tử nói chính là lời nói thật a-zát, tại sao các ngươi không tin a? Lôi tinh phong suy từ chút lát, nói, ngươi bao lớn? Hắc điệu nghi hoạt, có ý gì? Lôi tinh phong ta là nói, ngươi sống bao lâu? Số tuổi có phải rất lớn hay không? Hắc điểu đầu nhỏ không ngừng mà đốt, nói, rất lớn, điều rất lớn. Lôi tinh phong cười khổ Lời này nói thực sự là dễ dàng khiến người ta hiểu lầm Hắn nói Thật ngươi đối với nơi này rất quen thuộc Hắc điểu rất là tự hào Đó là đương nhiên nơi này đều là địa bàn của ta Ta đương nhiên quen thuộc Lôi tinh phong hai mắt tỏa ánh sáng Nói có vật gì tốt sao Hắc điểu đột nhiên phát hiện Chính mình cánh không đau Nó nói rát Cánh sai thật Ôi trao nha không muốn riêu ta Lôi tinh phong đừng đánh xóa Nói mau nơi này có vật gì tốt Hát điệu rát Rát cái gì là thứ tốt Nhất thời chúng người không lời Lôi tinh phong ngẫm lại cũng là Người hỏi một con chim Có vật gì tốt Cái này xác thực là một cái chuyện kỳ quái Hắn có thể khẳng định Chính mình cho rằng thứ tốt. Hắc điểu một điểm xem thường. Mà Hắc điểu cho rằng. Vì là thứ tốt. Chính mình không hẳn liền cảm thấy tốt. Lôi tinh phong nói thôi. Hỏi ngươi bằng hỏi không. Hắn đã đần độn vô vị. Bởi vừa hỏi tam không biết. Hắn đối với Hắc điểu hứng thú sảm nhiều. Hắc điểu có một đôi cực đẹp đẽ. Xích con ngươi màu đỏ. Nó con ngươi chuyển loạn. Đầu nhỏ lúc ẩm lúc hiện Cũng không biết đang suy nghĩ gì Lôi tinh phong buông tay ra Nói Được Người có thể đi Nhớ kỹ Nơi này sau đó sẽ có rất nhiều người đến Đừng nói lung tung Đến thời điểm bị người giết Hối hận cũng không kịp hắc điểu trên đất nhảy lên mấy lần Nỗ lực bay lên đến Nhưng là nó cánh vừa khỏi hẳn Không lấy sức nổi lực Bay nhảy mấy lần không có bay lên đến Nói Tiên sư nó Tạm thời phi không Bị con kia ngốc điểu khiến cho nổi thương Lôi tinh phong cười Nếu không ăn một chút gì lại đi Hắc điểu nói ăn Ngươi có thể có cái gì đều ăn đồ vật Giác khẩu khí kia coi là thật là xem thường Lôi Tinh Phong lấy ra một khối rất thịt bò khô. Đây là kim đại bàn chế tác thịt khô. Hắn kéo xuống một cái, nói: "Rất thịt bò khô nhà ta hương đặc sản." Nếm thử. Hắc Điểu nghe thấy được mùi thịt vị, con mắt hơi chuyển động, nói: "Sát, nếm thử liền nếm thử." Nó một cách mổ trụ miếng thịt, lắc đầu nuốt xuống. Nói còn muốn, còn muốn, ăn ngon, ăn ngon. Lôi tinh phong cười xé mấy cái rất thịt bò khô. Rất nhanh trong tay thịt khô liền bị nó ăn sạch sẽ. Cánh thương bị thuốc chữa khỏi. Trong bụng lại có rất thịt bò khô. Hắc điệu hài lòng. Dương cánh bay đến không chung. Nó nói. Lão tử đi ngươi là một không sai người chim bóng đen lói lên. Cái tên này liền biến mất. Không còn tâm tích Lôi tinh phong tức giận đến mắng Tên khốn kiếp này Ăn uống no đủ còn mắng người Kim đại á cười Ngươi làm gì thế thả đi nó Lôi tinh phong Mang theo nó rất phiền phức Hơn nữa này hát điểu Miệng quá thối Nói bậy tám quá Sẽ gặp sắc rối Ta không có hứng thú mang theo nó Phong ưng đáng tiếc Sẽ nói hát điểu Lôi tinh phong, xem ở hát điểu cũng là thuộc tính xếp phần lên, ta không muốn thương tổn nó Thì hổ, không biết là chỉ có như thế một con xem nói hát điểu Vẫn có một đám loại này điểu Nếu như có một đám ha ha, vậy cũng náo nhiệt Lôi tinh phong nói, ai quên hỏi Kim đại ác này con hát điểu không phải thành thật, nó có chút không thực sự Lôi tinh phong thôi có điều là một con chim thôi Còn có thể như thế nào chúng ta đi thôi Mấy ngày sau đó Bốn người vẫn đẩy mạnh đến một vùng biển Lôi tinh phong hưởng qua nước đã biết Nơi này là hải Mà không phải một hồ lớn Nước là hàm sáp Nênh mông vô bờ biển rồng Nước biển trong suốt bích lục tảng lớn tảng lớn bãi cát Lôi tinh phong nói địa phương tốt Kim đại chỉ vào cách đó không xa mặt biển Hai cái điểm đen nhỏ đang không ngừng dây dưa Lôi tinh phong ngưng mắt nhìn kỹ Không khỏi kinh ngạc Tại sao lại là này hai con điểu á Kim ung cùng hát điểu trên không chung dây dưa chém giết Từng tiếng ưng minh Từng tiếng quát mắng Mơ hồ truyền đến Mắng cái gì nghe không rõ Duy nhất có thể nghe rõ chính là mẹ hai chữ Bởi hát điểu tiếng nói rất sắc nhọn Vì lẽ đó hai chữ này đặc biệt rõ ràng Cũng chính là chốc lát công phu Hai con điểu liền bay đến mọi người bầu trời Hắc điểu tiếng mắng cực kỳ rõ ràng truyền đến Lão tử đánh chết mẹ ngươi, ngươi cách ngốc điểu Một tiếng ưng minh làm trả lời Ngốc điểu mẹ nhà hắn để ngươi loạn thân móng vuốt Lôi tinh phong cười khổ Cái tên này miệng có thể đổ thối Không biết con kia Kim ưng có thể hay không nghe hiểu Nếu như có thể nghe hiểu Phòng chừng cũng phải bị nó tức chết Kim đại ác này hát điểu thực lực so với Kim ưng hiếu Ta liền kỳ quái Nó vì sao lại không ngừng mà dây dưa Liền nghe phía trên hát điểu kêu to Lão tử mới không muốn cùng ngốc điểu dây dư Là cái này ngốc điểu không tha thứ Mẹ Phiên chết lão tử Lôi tinh phong oai một hồi đầu cười Có nghe không Nó vẫn còn có khí lực giải thích Thì hổ phiết một hồi miệng Nói này điểu chính là một người ba hoa Lôi tinh phong cười to Không sai Chính là một người ba hoa Không nói lời nào không dễ chịu Ha <cười> ha Hắc điểu kêu to, này, hỗ trợ a đều đứng ngúc ở đó làm gì à? Lôi tinh phong cười hì hì, ăn thua gì đến ta à, tại sao phải giúp ngươi? Hắc điểu hú lên quái gì, từ kim ưng móng vuốt dưới lưu quá, gọi, rát cặp cặp ngươi có ý gì à? Lão tử cho rằng cho là chúng ta là bằng hú, là mặn hú, tại sao không giúp đỡ? Lôi tinh phong bị này con kỳ quái Hắc điểu nói xứng sờ Cùng Hắc điểu là bằng hữu Cùng một con chim là bằng hữu Đùa giấm hay sao Kim đại á Ngươi cùng A Phong là bằng hữu Ta làm sao không biết Hắc điểu kêu quái gì Ngươi biết cái rắm à Hắn chào cũng chào Mò cũng mò Làm sao liền không phải bằng hữu Nhanh lên một chút hỗ trợ A Không nữa đến Lão tử thì đều phải bị đánh ra đến Lôi tinh phong nói Này điểu này điểu có thể không được rồi Hắc điểu Ngươi làm sao biết tên của ta Lôi tinh phong nói Ta nơi nào biết tên của ngươi Hắc điểu Ngươi nói Ngươi nói lão tử tên Lão tử gọi điểu bố đức Lôi tinh phong Ta là cái trà Kim đại áp Phong ưng thì hổ đều là xứng sờ, lập tức cười vang không ngớt. Hắc tiếng chim hót càng ngày càng gấp suốt. Lôi tinh phong nói, không cứu ngươi, ngươi liền biến thành lão ung thị. Hắc điểu đừng nói nhảm, nhanh lên một chút cứu điểu bố đức. Lôi tinh phong bay người lên. Kỳ thực con kia kim ung đã sớm chú ý tới lôi tinh phong bốn người. Chỉ là nhìn bọn họ bất động. Mới liều mạng công kích hắc điểu. Nỗ lực tại bốn người can thiệp trước. Đem hắc điểu đánh chết. Vì lẽ đó nó nhìn thấy lôi tinh phong phóng người lên thời điểm. Lập tức liền thay đổi phương hướng. Nhanh chóng hướng về xa xa bay đi. Hắc điểu từ không chung rơi rùng. Hắn kêu to nhanh tiếp được lão tử A sức cùng lực kiệt đều. Lôi tinh phong thân tay nắm lấy nó. Lúc này mới chậm rãi rơi xuống đất. liền thấy hắc điểu ngực nhỏ không ngừng phập phồng. Tiếng hít thở còn như phong tương giống như vang rền. Hai con móng vuốt nhỏ không ngừng mà run cầm cập. liền nghe hắn một năm ít xít tiếng tiếp theo một tiếng oán giận. Tiên sư nó. Mệt chết lão từ. Mệt chết thì đều muốn hiểu xìu đi ra. Mẹ. Thằng ngốc kia điểu. Ngốc điểu, lôi tinh phong con ghia ngốc điểu có thể hay không nghe hiểu ngươi Hắc điểu, nó biết cái gì à, nó nếu có thể hiểu, liền không phải mẹ nhà hắn ngốc điểu mắt toát ngốc điểu Lôi tinh phong, điểu bố đức, giống như ngươi vậy hắc điểu có bao nhiêu Hắc điểu, lão tử là độc nhất, vô nhị điểu bố đức, thế giới này sẽ không có con thứ hai Lôi tinh phong căn bản cũng không tin, hắn nói, nói bảy tám ngươi là từ trong tảng đá đụng tới Nhìn ra được hắc điểu có chút mờ mịt Nó nói, ta nơi nào biết à Đời này lão tử liền chưa từng thấy như thế điểu đương nhiên là độc nhất, vô nhị điểu bố đức Lôi tinh phong mơ hồ cảm giác được này con hắc điểu lai lịch bất phàm Chỉ là nó thật sống cái gì cũng không biết Kim đại á lắc đầu thật kỳ quái điểu Lôi tinh phong thật ngươi là độc nhất vô nhị điểu bố đức con kia kim ưng đi ngươi cũng có thể bay đi Điểu bố đức lắc đầu nhỏ xích con ngươi màu đỏ nhìn chầm chầm lôi tinh phong Lôi tinh phong nhìn cái gì muốn mạo cái gì ý nghĩ xấu sao